À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính Bạch Hiện Tiền chư Tôn Đức Tăng Ni Kính Thưa Toàn Thể Chư Vị Giới Tử Trong khóa tu xuất gia Giao Duyên lần thứ 22 tại tu Viện Tây Thiên Hôm nay là ngày 4 tháng 8 năm 2024 Thưa đại chúng à, trên pháp tòa đây Ni Sư Thích Nữ Minh Liên Trụ sứ uh, viên thông tự ở Houston, Texas, Hoa Kỳ Ni sư hoàn toàn không có chủ ý đến đây Trong mùa hè này Nhưng mà cơn bão xoáy vừa rồi <cười> Đưa Ni sư đến <cười> Khi mà Ni sư uh, biết tin Ở đây chúng ta lâm nạn Thì trong cái đạo tình Trong cái thân tình Ni sư vừa lo lắng à, Cho cái an nguy của mình Đồng thời Ni sư cũng muốn đến đây Để có mặt chia sẻ Cho nên Ni sư chủ động Tự mua vé máy bay Và chắc chắn là Ni sư tự bay <cười> ja, Ni sư đến và tự... Tự bút vé máy bay Tự bút khách sạn Tự mướn xe Cùng với uh, chư ni thị giả Tổng cộng phái đoàn 4 vị Mà Pháp Hòa hoàn toàn Cũng không biết ni sư có mặt ở đây vào ngày hôm qua Rồi đến đây rồi tự động đi Clean up dọn dẹp Thì có một thầy gọi lên tây thiên Hỏi thầy có biết Ni sư viên thông đang ở đây không Pháp Hòa mới nói Dạ không Tại vì bây giờ em không có thông gì nữa <cười> Nhưng mà rồi khi hay tin Ni Sư ở đây thì mình giật mình Nhưng mà Phó Hòa hiểu tại sao Ni Sư có mặt ở đây Và khi đến chiều trở lại thì được gặp Ni Sư ngay cửa Thì lúc đó Ni Sư cũng đang chuẩn bị về lại khách sạn nghỉ ngơi Thì điều tra mới biết là Ni Sư ở đây hai ngày Thì Ni Sư qua đây lượm rác Nhưng mà rác không có nhiều để lượm Nhưng mà chắc chắn rằng mình có nhiều Pháp từ Ni Sư để mình lượm. Cho nên không bỏ lỡ cơ hội. Cho nên Pháp hoa Liền thỉnh Ni Sư sáng hôm nay lên trên Trúc Lâm để có một thời Pháp trên đó. Và đại chúng trên đó cũng lượm được mớ rồi. Và chiều hôm nay tại đạo tràng này chúng ta cũng sẽ được như vậy. Kính Bạch Ni Sư à, hiện tại đây Sau những cái 4 ngày à, Coi như là sóng gió Bấp bên Và chúng con cuối cùng cũng đã ổn định Nhờ ơn trên chư Phật Gia Hộ Phật tử khắp nơi Chư Tôn Đức khắp nơi thương Hộ niệm cho nên rồi Mọi việc cũng tạm ổn Thì chúng con cũng không muốn à, Coi như là mình à, Bỏ cuộc nếu không cần thiết Cho nên rồi cuối cùng thì chúng con cũng còn ở đây với Đạo Tràng cho đến giờ phút này Rất được hân hạnh và được phước lành Ni Sư đến thăm chúng con và chia sẻ cái giây phút này à, Chúng con xin thâm tạ ân tình của Ni Sư dành cho chúng con Và giờ phút này đây à, chúng con kính thỉnh Sư à, vì các vị giới tử Và ban cho các vị những dòng pháp nhũ, để các vị có đủ à, dinh dưỡng để à, tiếp tục tịnh tu trong những ngày này và tương lai nữa, chứ không phải chỉ những ngày này không. Xin đại chúng cùng thanh tịnh thân tâm, chấp tay niệm đức bổn sư và chuẩn bị thính pháp. Nam Mô Bồn Sư Thích Mâu Phật Nam Mô Bồn Sư Thích Mâu Ni Phật Thích ca ni Phật Chúng con kinh thỉnh đi sư an toàn Mời đại chúng an toàn Nam Mô bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Một trong những từ Mà chúng ta là Phật tử Không thể không biết Từ kép Hai từ thôi, hai chữ ghép thành một từ trong những ngày vừa qua Vậy đại chúng chọn từ nào Trong giáo pháp của Đức Phật Một từ Có hai chữ Chưa nghe rõ Vô thường phải không ạ Rồi Chữ vô thường Có thể mình thấy người khác vô thường Vô thường nghĩa của nó là biến đổi Là dịch chuyển Không đứng yên Thì nếu chúng ta hiểu được cái định lý vô thường này Cái định luật vô thường này Hiểu là ở cái mức độ hiểu về từ vô thường là gì Vô thường là dịch chuyển Vô thường là dời đổi Vô thường là thay đổi vân vân Nói chung cái gì không đứng yên thì gọi là vô thường Hiểu như vậy chúng ta gọi là văn tuệ Tuệ, có cái trí tuệ để hiểu về kiến thức này hiểu về Nhưng hiểu về, nghĩa nó thôi Thì chúng ta nằm trong phần văn tuệ Nghe, thì hiểu Hiểu xong rồi thì tư duy Tư duy về nó, nghĩ về nó, chiêm nghiệm về nó Thì gọi là tư tuệ Tư là tư duy Bây giờ chúng ta lấy một cái từ vô thường Hiểu về vô thường là văn tuệ Chiêm nghiệm về vô thường trong đời sống là tư tuệ Tư là tư duy Nhưng hiểu rồi, tư duy rồi để đó Không ứng dụng được vào trong đời sống Không ứng dụng để thay đổi cách hành xử Thì chúng ta dừng mãi ở, dừng ở chỗ văn tư Nhưng thiếu một cái câu cuối cùng Một chữ cuối cùng là tu Văn nhi tư Tư nhi tu Tức là văn để mà chiêm nghiệm Chiêm nghiệm để mà thực hành Chúng ta thường nằm ở chữ tư là hết Phải không? có tư duy ồ như vậy là vô thường nhưng mà lần này là tự thân trải nghiệm ạ. Không không coi như là không phải là mình tu nhưng mà, mà cái sự trải nghiệm này là bạn trải nghiệm bằng cả sự sự thật về sống chết, về sanh tử chỉ trong chớp mắt. Trong sanh tử trong chớp mắt một sát na, một cái chớp mắt đó nó có tới nhiều sát na. Sát na là một phần 600 giây. Mà sát na thôi Một cái một phần 600 giây thôi Chúng ta có thể chuyển qua đời khác Đó là vô thường lẫn nhất Đại chúng lần này Không biết xui hay hên Mà từ thân trải nghiệm vô thường Một cách nghĩa là bài học này Là có thể trải bằng cả sinh mạng Và rồi chúng ta vẫn còn được ngồi đây Và chúng ta phải nhận ra rằng Rồi vô thường có thể đến bất cứ lúc nào Phải không ạ? Rồi, vậy thì hiểu rồi Là văn tuệ rồi Văn tuệ về vô thường rồi Tư duy về vô thường rồi tự thân trải nghiệm về vô thường rồi Như vậy ứng dụng để Ứng dụng chữ vô thường vào đời sống Thì ứng dụng như thế nào? Thì nếu ứng dụng vào đời sống Mà chúng ta hiểu về vô thường Gặp người đó, ô vô thường ha Rồi thấy người khác Có việc ngày xưa yêu gần chết Nghĩa là tóc mai, sợi ngắn, sợi dài Lấy nhau không được thương hoài ngàn năm Cái đó cực kỳ Rằng là trong giây phút đó họ nói thật Nhưng vì vô thường không có gì là vĩnh cửu Cho nên sau đó rồi lấy không được Thì cũng lấy người khác thôi Phải vậy không? Thương hoài ngàn năm Đó là nói cho nó hoa mỹ thôi chỉ vài năm thôi quên mất rồi có nhớ chăng gọi là chút hoài niệm vô thường mà nhưng nếu mà là chúng ta là Phật tử chúng ta không nhìn vô thường theo cái cách tiêu cực bởi vì vô thường xưa ông làng mai trong có câu là vi diệu thay lý vô thường vi diệu thay lý vô thường Vô thường, theo như các sư học Từ trong quy sơn cảnh sách đó, Là vô thường, lão, bệnh Bất giữ nhân kỳ Triêu tồn, tịch vong, sát na, dị thế Có nghĩa là vô thường là chết đó. Vô thường trong câu này là chết Già và bệnh Không hẹn cùng người Nó có hẹn không? Không hẹn cùng người Sớm còn Tối mất Sát na gì thế Là chỉ trong một cái một phần 600 giây Là qua đời khác Đó là Sư hiểu chữ vô thường Trong cái bài Quy Sơn Cảnh Sách Mà tất cả các chú tiểu vào chùa đều học Thì nghĩa là vô thường là cái gì đó Mình không muốn Niềm vui Mình muốn nó ở mãi Nỗi buồn Mình muốn nó đừng đến Lỡ đến thì nó nhanh qua phải không? phải Thì bây giờ mình sẽ nhìn nè Niềm vui có giữ mãi được không? Giữ được không? Vì sao? Vì vô thường dịch đổi mà Vì nó phải đổi, nó phải dời, nó phải dịch chuyển Cho nên không bao giờ một cái gì tồn tại mãi Ngay cả niềm vui Rồi Bây giờ tới nỗi buồn Nỗi buồn đến Mình mong nỗi buồn ở lại hay mong nỗi buồn đi qua. Nếu mà mong nỗi buồn ở lại sẽ không có câu Nam vô đại từ đại bi linh cảm ứng quán cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng quán thêm Bồ Tát. Khi cầu nguyện đến đất quan âm có nghĩa là chúng ta cầu nguyện cho nỗi buồn nỗi khổ mau mau qua. Phải không? Như vậy là chúng ta mong vô thường đến nhanh nhanh để cho nỗi buồn nhanh qua. Phải vậy không? Ví dụ thay lý vô thường là ở chỗ vì vô thường cho nên mình mê rồi còn tỉnh Vì vô thường cho nên chuyển thân này còn thân khác tốt hơn nếu có làm điều thiện Vì vô thường cho nên vô minh rồi còn đi đến minh Phải vậy không? Vì chứ nếu mà không vô thường lỡ ngu ngu hoài luôn Ngu hoài nhiều kiếp luôn lúc đó là cầu vô thường dữ lắm như vậy hôm nay đại chúng nhận diện là chúng ta trải qua một lần vô thường và rồi lúc đó đại chúng có chút bấn loạn nhưng với sự dìu giác giải quyết của thượng tọa trụ trì cùng với sự dấn thân của thượng tọa cùng với các đại chúng khác mà chúng ta cho đến ngày nay đã thường lại được chưa rồi vậy không Không những thường mà còn rất vui nữa Vậy thì hôm nay Sư nhân cái việc Mà đắn thân sư Vì có thể là khi sư đến đệ tử hỏi sư rằng Giờ này mà sư đến Chùa còn đang rất là bận rộn Biết sư tới thì thượng tọa Làm sao? Nói mình đâu cần thượng tọa biết Mình đến là âm thầm hỗ trợ tinh thần. Mình đến có rác thì lượm, có hành đường thì làm. Rồi mình đến có gặp thượng tọa thì chúc thượng tọa sức khỏe, rồi không gặp thượng tọa càng tốt. Thì sư mới nói tại vì sao? thì tại vì ở xa chia sẻ vẫn được. Nhưng nếu là cầu an, cầu siêu thôi Thì ngồi đâu cầu an cũng được Nhưng nếu mà những cái việc Mà nó xảy ra còn rất mới Thì một sự hiện diện Bên cạnh Một gọi uh, như là cùng là tình Đồng đạo Thì mình cũng biết Sư cũng đã từng trải qua Những khó khăn Bởi vì khi sư mở khóa tu Trong đó là khóa tu cho chư ni Là gần 150 vị Phá tu mười mấy ngày qua rất bình yên. Ngày cuối cùng, một vị hơi lớn tuổi bị cao huyết áp, té, kêu 911 đưa vô bệnh viện. Thì sư hiểu được cái sự mà vì cũng không biết chết hay sống. Người đứng đầu tổ chức sẽ là người chịu trách nhiệm hoàn toàn. Cho nên là sư rất là hiểu và cảm thông áp lực mà thường tọa nhận. Và rồi và đại chúng thì có sự định tĩnh cho nên trong giáo pháp của Đức Phật đi trên con đường xuất gia gieo duyên thì đại chúng sẽ cần biết ba từ bắt buộc phải đi qua một tiến trình ba từ. Từ đó là gì? Xuất gia gieo duyên đại chúng nhất định bắt buộc phải đi trên một lộ trình. Lộ trình đó bao gồm tóm tắt trong ba chữ ba chữ đó là gì giới định tuệ đó giới là sự trong sạch ngăn ngừa những tội lỗi những tật xấu những nhiễm ô trong tâm đình chính là sự định tĩnh đình nó có cái thời thời khóa của định, chẳng hạn như là định mình có vào định nhị nhất thì sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền vân vân. Nhưng trong đời sống mà mình thực hành tuệ được đó thì nó phải có sát na định, sát na định, trời sập xuống, hít thở sâu, bình tĩnh, đó chính là định. Và rồi vô thường trong những ngày đi qua, đại chúng còn lại đây với sự hoan hỷ, đại chúng đã có được sự định tĩnh nhất định về sơ khởi. Phải vậy hả? Một tràng tháo tay cho cái việc đựng của các vị. Và tuệ, hồi nãy mới vô, đại sư nói với đại chúng tuệ liền. Tuệ, nó có ba cấp độ. Cấp độ thấp nhất là văn tuệ, nghe, hiểu. Hiểu những gì, kiến thức đó có được do mình nghe và hiểu. Thì đó là cấp độ thấp nhất của tuệ, gọi là văn tuệ. và cái ba cấp độ này tóm trong ba chữ thôi văn tư tu tại chúng nghe kỹ chút nữa xin vào bài nhé. người xuất gia bắt buộc phải đi trên lộ trình ba có gồm có ba đó là giới định tuệ tuệ có ba cấp độ cấp độ văn tư tu Văn là nghe và hiểu Tư là chiêm nghiệm Để hiểu Hiểu sâu hơn Có tư duy thì vấn đề của mình hiểu sẽ hiểu sâu hơn Nhưng tu là ứng dụng những điều học vào trong đời sống Ứng dụng là phải ứng dụng cho được Bây giờ xin hỏi đại chúng Còn ai trong chúng ta ở đây không hiểu nhân quả là gì không? Ai hiểu giờ đây? hiểu nhân quả nghe giờ chưa hỏi hiểu trước ai trong chúng ta ở đây hiểu nhân quả là gì giơ tay hiểu nghe tới giờ mà không hiểu nữa là xong luôn rồi phải hiểu chứ và hiểu giơ tay ai trong chúng ta ở đây hiểu về nhân quả tự tin giơ tay rồi không hiểu rõ lắm giơ tay Hiểu nhưng mà không rõ lắm Rồi Chưa hiểu bao giờ nhưng Ngồi đây thì ai cũng phải hiểu rồi Nhưng hiểu ít hay hiểu nhiều thôi Bây giờ đại chúng sẽ thấy là mình mình té đâu đứng lên ở đó nghe Chúng ta đều hiểu rằng Nhân nào thì sẽ đưa đến quả đó Gieo hột cam Ra trái xoài Đúng không? Vì sao? Nhân nào thì quả đó Có người hỏi xưa rằng Cái người đó nó, nó đáng ghét quá Hung dữ nè, tàn ác nè Hại người nè mà Sao họ sống phây phây à? Còn những người mà họ trung thực, hiền từ Sao họ hết bất hạnh này đến bất hạnh khác? Nếu nhân nào thật quả đó Thì cái người đáng ghét kia Nó phải nhận quả báo xấu chứ Ý Sao mà bây giờ mình nó sống Sao bây vậy Đại chúng cho sư một câu trả lời Việc nào trả lời Rồi bàn tay dơ cao Để đưa mic tới À, còn micro nào dự phòng không vậy là có thể nói lớn lên được không <cười> kiếp trước tạo nhân lành rồi Nên kiếp này họ nhận okay. Bây giờ họ đáng ghét làm ác Thì kiếp sau họ sẽ nhận Tức là liên quan đến đời trước và đời sau Đời này tức là liên quan đến ba đời Phải không? Quá khứ, quá khứ kiếp Hiện tại và kiếp tương lai Cho nên kiếp tương lai này Người đấy chạy trời không khỏi nắng Phải vậy không? Cảm ơn chị Một trà pháo tay cho người mọi người đều hiểu nhưng mà à, có tương tác với nhau để đại chúng hiểu rõ hơn không vậy thôi như vậy nếu đã liên quan đến đời đời trước đời này và đời sau ai cũng biết như vậy phải không vậy đại chúng biết đời trước đại chúng đã làm gì không biết không bây giờ sư đã có câu trả lời với những hàng đầu rồi bây giờ đại chúng đền vị nào không biết rằng đời trước mình đã làm gì giơ tay không biết nha cho nên là dục không biết nha không biết giơ tay cao lên giơ cao không biết hơi nhiều á rồi Ai biết rằng mình biết đời trước mình làm gì dù không rõ lắm Không rõ lắm nhưng mình biết rằng là mình có làm điều tốt Biết phải không? Dơ tay cao, dơ dày làm sao thấy Dơ cao như... Rồi Bây giờ sư sẽ giới thiệu cho đại chúng Một lời của Đức Phật Và đại chúng sẽ cùng học với sư Bởi vì Bước đầu tiên là đệ tử Phật Cần biết Phật đã làm gì Và Mình sẽ làm gì Rồi Đức Phật sanh ra đời Ngài dung màu của Ngài Tướng màu của Ngài có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp sự giới thiệu đến đại chúng Bài Kinh tướng Số 30 trường bộ kinh bài kinh này đức phật tự thân giải thích tại sao ngài có 32 tướng tốt này Từ đức phật giải thích nhau và đức phật giải thích với câu như vậy bất cứ hiện hữu nào trú xứ nào như lai đời trước làm người luôn kiên trì và không dao động Đối với các thiện pháp Thiện hành về thân Thiện hành về khẩu Thiện hành về ý Phân định bố thí thủ hộ giới luật Giữ những ngày lễ bố Tát, Tức là những ngày tụng giới Hiếu kính với mẹ Hiếu kính với cha Cúng dường sa môn bà la môn Tôn trọng những bậc đàn anh trong gia đình Và các bậc tối thắng khác Sư đang đọc nguyên văn Nguyên văn lời của Phật nha Rồi Với tác động Chất chứa Tích tụ Và tăng thình Của những nghiệp ấy Sau khi thân hoại mạng chung Tại chúng lắng nghe Sau khi thân hoại mạng chung Được sanh vào cõi thiện thú Thiên giới Cõi đời này Khi sanh vào thiên giới Ngài có 10 điểm Thù thắng so với các chư thiên khác Đó nên chính là lời của Đức Phật nói Là vì sao Ngài có được 32 tiếng tốt Như bây giờ Sư đọc lại một lần là Đại chúng sẽ ghi nhận nha bất cứ hiện hữu nào trú xứ nào như lai đời trước làm người tức là đức phật làm người nghe như chúng ta đang làm người luôn khác với chúng ta chỗ này thôi luôn kiên trì và không dao động đối với các thiện pháp tức là đã là thiện pháp thì ngài kiên trì thực hành và không dao động trước những lời nói Mình thì khác á Khác là sao? Hôm nay phát tâm mạnh mẽ Tuần sau Yếu dần Năm sau Mất luôn rồi Và cái điểm này Chính là điểm mà mình cần phải thay đổi Hồi nọ Hồi nhỏ khi xưa xuất gia là một chú tiểu Thì các vị nói á Chú Tiểu bây giờ thì rất dễ thương Nhưng mà Cần phải biết nè Nhất niên Phật tại tiền Nhị niên Phật thăng thiên Tam niên Phật nhập diệt Còn sau này đàn em Thì lại được nghe câu khác Nhất niên Phật tại tiền Nhị niên Phật ra hiên Tam niên bất kiến thật Điều đó nói là gì? mình luôn thay đổi nhưng lại thay đổi theo chiều bất thiện. Đầu tiên thì siêng năng, từ từ thì giải đãi. Đầu tiên phát nguyện thì rất mạnh mẽ, ngày tháng trôi qua từ, từ từ, từ từ, từ yếu dần đi. Và vì mình khác Đức Phật, cho nên bây giờ mình phải phát nguyện như này. Con sẽ ráng làm theo giống như khi Phật còn làm người Chưa thành Phật Đó là bài kinh tướng nha Đại chúng à, chút nữa cùng đặt với sư câu đầu thôi Chứ học nguyên đoạn đó đại chúng sẽ không thuộc Nhưng cái đoạn đầu như vậy Bất cứ hiện hữu nào là dưới thân hình nào Trú xứ nào là ở đất nước nào, cõi giới nào Như lai đời trước làm người Như lai tức là lời tự sinh của Phật đời trước ta là người thì luôn kiên trì và không dao động đối với các thiện pháp để chúng học thuộc câu đó. Rồi bắt đầu nghe, vì khẩu đồng âm bắt đầu bất cứ hiền hữu nào, trú xứ nào, như lai đời trước làm người, luôn kiên trì. Và không dao động, động Đối với các thiện pháp Hôm nay mình học cái đoạn này cho kỹ Đức Phật đang giới thiệu Đại chúng nào mà muốn hiểu thêm Về sốt kinh tướng số 30 trường bộ kinh Đại chúng sẽ thấy cái đoạn này Ngay đầu tiên Đức Phật giới thiệu Là, là Đức Phật giới thiệu là Tại sao Ngài có 32 tiếng tốt Và đọc xong rồi Đại chúng sẽ thấy Nhân quả Đức Phật nói Khi hồi đó sư hướng dẫn kinh tướng Cho một đạo tràng Phật Pháp Căn Bản trong 3 năm Thì quý vị có nói là Lúc mà sư hướng dẫn kinh tướng Thì quý vị nói 32 tướng là của Đức Phật Mình đâu có 32 tướng học chi sư Đương nhiên mình không có 32 tướng Nhưng mình rất may mắn Khi mình được làm người Đại chúng để ý nè trong đây vị nào đếm cho sư được số cá ở thái bình dương dơ tay cá ở thái bình dương đừng có nói tới bốn biển giờ mới một biển thôi vị nào đếm được dơ tay dùng thần thông đếm luôn cũng được vì sao vì sao đếm không được bây giờ cho xin hỏi là đếm được không Vì sao đếm không được Không phải không khả năng Mà là nó quá nhiều <cười> Vì nó quá nhiều Cho nên đếm không được Cá ở Thái Bình Dương đã đếm không được Đại Tây Dương đếm cũng không đánh, không được Ấn Độ Dương cũng cũng không, Nói chung là Năm châu bốn biển gì Cầm thú gì mình đếm cũng đâu có được Bởi quá nhiều Nhưng con người trên thế giới này đếm được không Vậy hiếm không của ý của của ít là của hiếm đó. một tràng pháo tay cho chúng ta được làm người cùng ngày mình sinh ra có thể cùng ngày cùng năm cùng tháng cùng giờ mình sinh ra đời chung quanh đó cũng có dòi bò bội chét, cá chim nó cũng sinh ra đời cùng ngày cùng năm cùng tháng và cùng địa phương nữa chứ đừng nói là tới nhiều nơi. Nhưng chúng ta được làm người. Cho nên đầy xin nhắc lại một câu trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật nói như vậy. Chư thiên chết từ chư thiên mà sanh trở lại được làm chư thiên rất ít. Chư thiên chết từ chư thiên đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì rất nhiều. chư thiên nghe, chưa muốn tính đến loài người mình nữa đó. rồi thứ hai, chư thiên chết từ chư thiên mà được tái sanh làm người rất ít. chư thiên chết từ chư thiên rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh rất nhiều. vậy đại chúng thấy làm người quý không? vậy mà cái thân người mình thì sớm còn có thể tối mất, mà hệ cái thân mạng này nó cực kỳ nhỏ nhoi, có cái mạng sống vô cùng quý mà hãy đụng chuyện là muốn chết, buồn muốn chết, vui cũng muốn chết, chán cũng muốn chết, phải vậy không? Chán muốn chết à? Rồi quá đau có đau cũng muốn chết, bực bực mình bực muốn chết, có cái mạng chút xíu này quý nhưng cực kỳ quý giá mà lúc nào cũng đem đi muốn chết là sao đến lúc hỏi chết chết quách đi cho rồi thì quý vị nên sự ác nha con nói như vậy là sư phải khuyên con chứ chứ sao suối su su su con chết luôn con chết thì thì sao đó nói vậy không bao giờ chết đâu nhưng chúng ta cần biết là chúng ta có phước lắm mới được làm người cho nên trở lại với câu rằng là đại chúng biết đại chúng đời trước làm gì hay không Có thể chúng ta không biết được cụ thể Nhưng trên định luật nhân quả liên quan đến ba đời Chắc chắn chúng ta biết là chúng ta có làm điều thiện Phải vậy không? Rồi Làm nhiều hay ít thôi? Đó Nếu đời trước chúng ta làm điều thiện một bằng cách khiêm cung Khiêm cung Những cái gì thuộc từ khiêm Khiêm tung cung là Khiêm tốn Khiêm nhường Khiêm hạ vân vân Với cái tâm thành kính Khiêm cung thật Thì đời này sanh ra có thân tướng cao ráo à, Cái điều này chắc chắn Đời trước mình Liên quan đến nhân quả mà Cho nên đại chúng sẽ để ý Rồi Khi sẽ nói như vậy Thì quý vị có người hơi thiếu thức tất Nói với sư, sư đừng giảng vậy nghe Sư giảng vậy đụng chạm á. Ở đây nếu bị nào dưới thức tất Thì xin biết rằng là sư không hề Có ý phỉ bán bởi sư cũng chẳng cao gì lắm Nhưng Mình nhận diện để mình biết rằng là Phật dạy như thế nào Và mình đã may mắn như thế nào Khi mình được làm đệ tử Phật để biết nhân quả mà tránh Lỡ Kiếp trước quá khinh người đi Đời này sanh ra thiếu thước Thì đại chúng cũng đừng có buồn bởi vì sao mình còn nhiều đời sau nữa nhiều đời sau nữa mà phải sửa từ bây giờ nếu bạn nó hỏi nhưng mà bây giờ bạn ấy hỏi rằng là con lỡ thấp rồi thì con làm sao con cao đi mổ kéo chân hả rồi đâu biết già nó đau kiểu gì xin mới nói không cần đại chúng chỉ cần như vậy thôi Bây giờ uh, sao hỏi các vị, hỏi bạn ấy nhưng mà cũng hỏi các vị luôn. Giữa một người thấp, thức tất, nghĩa là không độ không cao. Nhưng mà họ lại là người rất tốt bụng. Họ là người rất chân thành. Họ là người bạn rất tốt. Với một người cao nhưng mà luôn luôn nhìn người bằng nửa con mắt. Bằng một phần tư con mắt đi. Đại chúng chọn ai làm bạn. Chọn ai Chọn người thấp hay chọn người cao Thấp mà tốt Cao mà chảnh Thì giờ chọn ai Thấp mà tốt Vì sao Vì họ đã cao bằng nhân cách Trong mắt người khác rồi Ủa chị giảng đến mấy giờ vậy Hết giờ chưa Đâu có đâu, 9 giờ chỉ tình rồi mà 8 rưỡi hả 9 giờ Rồi bây giờ cái tám rưỡi Làm chuẩn đi dạ. 9 giờ 9 giờ Dạ rồi Tại vì bên 8 giờ là giờ 8 giờ năm rồi Rồi Bây giờ là chúng tiếp tục nha Vậy quá trình lỡ như kiếp trước khinh người Nhưng vì vô thường Cho nên kiếp này mình thay đổi Cho nên kiếp này mình nguyện Mình sửa sai từ kiếp trước Sửa được không Bằng cách mình cao bằng nhân cách Trong mắt người Vậy cao là cao với ai Phải không Mình biết mình cao Nhưng mà trong mắt người khác Mình rất thấp về nhân cách thôi Như vậy thì người đó cũng đã rất đáng đáng buồn rồi đấy Vậy vậy không? Vậy người nào thấp? Bằng sư hoặc thấp hơn? Không sao Tốt đi Ok Rồi bây giờ mình bắt đầu bước tới Vì liên quan đến đời trước Cho nên mình biết rằng Mình được làm người Với cái câu trong tinh tăng chi Chư thiên chết từ chư thiên Mà được làm người Đã rất ít, ít rồi Mà chúng ta được làm người Cho nên trong tứ nan Có câu Nhân thân nan đắc Nay được đắc Một tràng pháo tay cho đắc nhân thân Phật Pháp nan văn Nay được văn tín tâm nang phát Nay đã phát Phật đào nang thành Từ từ thành Là vì sao Con đường thành Phật Là con đường dài Cho nên Đức Phật mới nói Trong bất cứ hiện hữu nào trú xứ nào như lai đời trước làm người luôn kiên trì và không dao động đối với các thiện pháp và đại chúng học thuộc câu này rồi chúng ta qua trong đề khác bắt đầu nha bất cứ hiền hữu, hữu nào trú xứ nào như lai đời trước làm người, như lai đời trước làm người. luôn kiên trì luôn kiên, và không dao động, động đối với các thiện pháp. Chị đọc với đại chúng ba lần sau đó đại chúng tự đọc thì mới nhớ <cười> nha bất cứ hiện hữu nào Trú xứ nào như lai đời trước làm người luôn kiên trì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 Và không dao động Đối với các thiện pháp Rồi bây giờ đại chúng tự đọc bất cứ bắt đầu Đại chúng là gì khẩu gì âm rồi nha Mình phải là dì khẩu mà Đồng âm Đầu tiên thì đồng âm Gần cuối cái gì từ từ Thành ra bây giờ mình sẽ có nhịp nha Mình sẽ đọc có nhịp thì nó bắt đầu Bất cứ hiện hữu nào Ngừng Chú xứ nào Như lai đời trước làm người Luôn kiên, trì luôn kiên trì và không dao động, và không giao động đối, với các thiện pháp. đối với các thiện pháp nhịp nắm dẫn rồi phải không ạ yeah. bất cứ hiện hữu nào ngừng trú xứ nào ngừng như lai đời trước làm người ngừng luôn kiên trì ngừng và không dao động ngừng đối với các thiện pháp Rồi bây giờ bắt đầu vô nhịp nha Một, hai, ba Đó là Đức Phật nói Đời trước Ngài làm người Lúc Ngài còn là Bồ Tát Cho nên đời nào đời nào Ngài cũng thực hành Bồ Tát hành Chúng ta ở đây đang thực tập thì phải đồng nếu trong câu này đại chúng chọn một câu, đại chúng sẽ chọn câu nào? Luôn và Đối với các thiện pháp, bây giờ đại chúng mình đã đến đây dự khóa xuất gia giao duyên là thiền pháp hay không thiện giao đồng không à. bảo xoáy có giao đồng không à. một tràng tháo tay cho không giao đồng bởi vì giao đồng sẽ sao giao đồng sẽ vậy nè ủa chúng mình đi về chứ thiện pháp không được chư thiên hộ pháp hỗ trợ ừ, khóa tu lẽ là chư thiên phải hỗ trợ mà định dỗi bảo lên chi cho tai nạn xảy ra thôi mình đi về chứ không chừng tới mình á đó là dao động không dao động có nghĩa là chết cũng không thổi chết thì thôi ai không chết ai cũng một lần qua cầu cầu tử ai không có chết trong chánh pháp sẵn sàng hỏi sư dám không dám <cười> vì đại chúng cũng dám mà phải tiền không đó Thành ra là nhưng với cái tâm mà cầu an bình thường thì chỗ nào an thì mình ở, bất an thì mình đi. Nhưng đối với thiện pháp, đối với sư có nhà, dùng cái từ rất là giang hồ luôn á. Nếu đã là điều thiện thì ủi mà làm, chuối mũi mà làm, không dao động. Thì đó chính là không dao động. Vậy đại chúng ngồi ở đây thì chúng ta đã không dao động rồi đó. Không? Thành ra là trong cái câu Vậy thì mình là Đức Phật nói 32 tướng Về nhân quả tại sao Ngài có Thì bây giờ thời gian không đủ Cho nên sư không có nói cái nhân quả Cụ thể cho đại chúng được Nhưng đại chúng có thể về Search trên Google bài kinh Số 30 kinh tướng trường bộ kinh Thì đại chúng sẽ thấy nhân quả 32 tướng Của Đức Phật mà Ngài đã từng làm Khi Ngài làm người Trong vô lượng kiếp Kiếp nào cũng như Ngài cũng làm Còn mình kiếp này làm kiếp sau hưởng hưởng xong Kiếp sau hết phước luôn Cho nên bây giờ câu trả, câu hỏi quay trở lại là Đại chúng có biết là kiếp trước Mình từng làm gì hay không Thì trả lời dạ biết Hỏi tại sao biết Vừa ở đâu biết Trên luật nhân quả Biết không rõ Nhưng biết trên tổng quát Tại vậy không Rồi Thành ra bây giờ mới hỏi rằng là Kiếp trước Cao hay thấp Do có khiêm tốn hay không đẹp hay xấu à, cái này thì nó có liên quan đến một cái nhân quả khác cho nên giờ sư cũng cùng với đại chúng chặt pháp cho rõ ràng rất nhiều vị nói dân hoa cúng phật kiếp sau sẽ đẹp thấy vậy không dân hoa cúng phật làm hương đăng lau dọn trên bàn thờ kiếp sau sẽ được đẹp đúng hay không ai đốn giơ tay rồi cho đại đa số cũng nhiều bàn tay răng sai thì không sai nhưng chưa đúng lắm vì sao câu hỏi này một phật tử bên chùa sư hỏi rằng tại vì chỉ chuyên môn và chị nấu ăn cho nên chị mới nói rằng là mấy đứa nó nói với con á là gì ở dưới bếp hoài con ở trên chánh điện nay con dân hoa nè con cắm hoa làm sao cho đẹp nè rồi mọi người đến thưởng thức được nè thành ra kiếp sau con là hoa hậu còn gì ở dưới bếp á vì nấu thức ăn ngon cho đại chúng thì đời sau gì rất là được có thức ăn lúc nào thì gì cũng đầy đủ nhưng ăn nhiều sẽ bị mập đó thì chị với gì hỏi sư rằng sư ơi có nên đổi con không tại con không muốn muốn mập vậy Sư mới nói nhân quả đừng nói đùa kiểu đó vì sao Hiểu là phải hiểu cho tới Rằng là bởi vì đại chúng biết rằng là Mình Quét dọn Mình chân hoa Nét đẹp này là nét đẹp bên ngoài Không phải là nét đẹp nội tâm Phải vậy không? Vậy có nên không chân hoa không? Nên Bởi vì chân hoa là đẹp bên ngoài Cho nên cái gì bên ngoài? Làn da đẹp Làn da đẹp Vì đăng giá là bên ngoài Nhưng cái nét đẹp nội tâm Là cái nét đẹp nó làm nên được Cái kia chẳng hạn như làm Mắt to khuôn mặt gọi là ngũ quan Mắt tai mũi Miệng hài hòa Thì bây giờ đại chúng ạ Cái gì làm cho mình không Cái mặt mình đang đẹp Mà cái gì trong tâm mình nổi lên Khiến mặt mình không đẹp nữa Cái gì Mà lúc nào mình cũng muốn đẹp Mỹ phẩm mua quá trời Nhưng mà sân vẫn cứ Cứ sân Rồi giờ sao Da đẹp mang ngũ quang không hài hoa liếc cho nhiều đi Kiếp sau lé một con Cho nên nội tâm như thế nào Thì khuôn mặt mình Sẽ hiện như vậy Cho nên cái giận Làm tôi xấu kệ của Vinh, ông ai đó là cái giận làm tôi xấu dù mắt tôi rất đẹp, mũi tôi rất cao, môi tôi rất xinh. Nhưng mà tôi quất mắt lên <cười> người ta nhìn ra quỷ Phải vậy không? Đại chúng không tin chút nữa xuống thử một mình quất mắt trong gương đi. Rằng là cực kỳ xấu, chưa kể khóc cho sưng mắt. So gương càng xấu dữ nữa. Phải vậy không? cho nên biết vậy tôi mỉm cười bài kệ này là bài kệ đại chúng cần thực hành Cá giận làm tôi xấu biết vậy tôi mỉm cười quay về thủ hộ ý từ quán không buông lơi từ quán là quán từ bi là trải tâm từ mặt trong bài kinh đại kinh giáo giới la hầu la là đức Phật dạy ngài La Hầu La bài kinh 62 Trường Trung Bộ kinh bài cung Trung Bộ kinh thì lúc đó đức Phật dạy ngài La Hầu La quán như thế nào Tu tập từ bi từ tâm để đối trị sân Tu tập bi tâm để đối trị hại Tu tập hỷ tâm để đối trị với bất lạc Tu tập xả tâm đối trị hận Tu tập Đó là từ bi hỷ xã là đại chúng nghe quen phải không? Vậy bây giờ mình cũng học luôn Bởi ngày mình cũng là con Phật mà Mình là Phật tử Tử là con, là con Phật Ngài La Hồ La cũng là con Và Ngài La Hồ La Thì được Phật dạy trực tiếp Đến bây giờ chúng ta còn bài kinh đó để thực hành Từ đối trị Sân Từ bi hỷ xã nè Từ đối trị Sân Bi Đối trị Hại hại, Tâm hại đó Tâm hại tức là ghét người đó Đâu phải ghét trong lòng không Đâu phải chỉ liếc mắt rồi Nhúng vai trề đâu Kéo người khác ghét chung chứ Kéo người khác ghét chung bằng cách nào Nói xấu Nói xấu là đi phát kính đen Làm sao cho người ta đeo kính đen Cùng nhìn một, một người đó bằng đen Thành ra là bài kinh đó đức phật dạy rất rõ ràng bi đối trị hại thấy người ta sẽ lãnh những cái hậu quả do lời nói của mình do hành động của mình thì người ta cũng rất là tội nghiệp cho nên mình sẽ không làm vì vậy bi bi tâm trị hại tâm hại người đó rồi hỷ đối trị đã có hai trong kinh bài kinh giáo giới lao la là, là, là hỷ đối trị bất lạc là đối trị với sự không vui, nhưng tại sao không vui? Đố kỵ. Thấy người khác thành công mua xe, xe đẹp, mình mua xe đẹp hơn. Thấy người ta xây nhà cao, mình xây nhà cao hơn. Thấy người ta xây mồ mả to, mình xây to hơn. Đại chúng đi về miền Trung đó, đi ngang một vùng mà xưa thấy lăng to ơi to luôn. Đó là bởi vì Cứ lăng xây sau to hơn lăng trước Thì cái tâm lý là Tâm đố kỵ Là muốn mình hơn người Và không muốn thấy người hơn mình Và cái nguồn gốc của đố kỵ Nguồn gốc là đố kỵ Cho nên khởi cái tâm Không hoan hỷ Cho nên bi tâm Là trị hại Nhưng hỷ tâm là gần thì trị bất lạc tâm Mà xa là trị đố kỵ tâm Xả Tư tập xã là để trị tâm hận Có người hận như vậy nè Hận đến nỗi không đội trời chung Nói đi, chứ trời vẫn phải đội chung Cao lắm không đội chùa chung thôi Thấy không? Nhưng mà Có người nói là tôi hận người đó Sống để buộc Chết đem theo Ôi kiếp sau tội nghiệp cho người này vô cùng Bởi vì sao? Mang tâm hận tức là Sân Kiếp sau, xấu sẵn <cười> bởi cái giận làm tôi xấu mà Cái sân làm tôi xấu mà Mà giận đến nỗi sống để bụng Chết đem theo Người đó mà tới thăm tôi là tôi đội mồ Tôi, tôi, tôi, tôi động quan tài, rất đồ ráng chịu Đại chúng có nghe ai từng nói câu đó không? Vậy mình có nên làm không? Đời sau mà làm chư thiên Cũng chư thiên không được đẹp lắm mà nghe Cho nên là mình tu giới định tuệ đình là sự định tĩnh tuệ ở đây là ở cấp độ ứng dụng phật pháp chung này sư nói hay không dạ hay hiểu gì không hiểu rồi làm tới đâu chưa biết không được giờ đại chúng thở một chút là chúng nóng phải không? Đó. chúng chịu khó tham nhẫn một chút Hàng. Rồi bây giờ mình tiếp Học Phật Muốn hiểu, muốn nhớ mà thực hành Thì phải thuộc lòng Hôm nay Sư sẽ có hai đoạn ca lại chúng học thuộc lòng Đoạn vừa rồi là đoạn mà Đức Phật nói À, khi mà vì sao Ngài có 32 tiếng tốt trong đời này Cho nên là chúng ta học thuộc là Bất cứ hiện hữu nào, trú xứ nào Như lai like đời trước làm người Luôn kiên trì và không dao động Đối với các thiện pháp Giờ đại chúng đọc to, rõ, đều, lớn Bởi này mình tuyên cho chư thiên cùng nghe luôn mà Cho nên chúng ta sẽ đọc 3 lần Rồi bắt đầu bên này hơi nhanh hơn một chút cho nên đại chúng sẽ cùng nhau mình đọc to với lượng đại chúng ở đây chúng ta đọc còn phải to hơn nữa bắt đầu đại chúng đọc lần hai, Để đại chúng đọc lần hai to, lần này to hơn bất cứ hiện hữu nào, là... nào, nào khẳng định. rồi đại chúng đọc lần cuối cùng to nha, đọc thêm lần nữa vì Bì... Cái quan trọng là đọc Mình tưởng đâu là trò con nít Không có đâu Trong kinh Pháp Hoa có câu Dù lấy hay là bỏ Qua tay đều thành duyên Cho nên đó là nguyên nhân Tại sao sư nói đại chúng Bỏ lời để lời kinh Phật vào đầu mình Rồi một lần nữa Hoặc lấy hay là bỏ Qua tay đều thành duyên Lần này là mình lấy chứ không phải mình bỏ nghe Lấy thì thành duyên nhiều hơn Bắt đầu Ở tư định hồn nào, chú sư nào, như hai đời chương tạp người, chú nghiêm tìm đi, và không giao lọc, hồi hồi hạ tiền bạc. Rồi bây giờ mình chia hai. <cười> bên này lắng nghe và bên này đọc, sau đó bên này đọc tiếp. Rồi, phía bên phải của sư bắt đầu. Rồi bắt đầu phía bên này Bất cứ wow. Hoặc lấy hay là bỏ Kinh Pháp Hoa Hoặc lấy hay là bỏ Qua tay đều thành duyên lần này là mình để tâm vào lời phật dạy để mình ấn cái lời phật dạy vào trong tâm mình và ấn bốn cái, cái, cái điều để mình thực hành là luôn kiên trì không dao động đối với các thiện pháp đã xác định là thiện pháp thì chết cũng làm đồng ý không ạ và đại chúng ngồi ở đây thật sự rất sư rất cảm động vì sự định tĩnh, tinh thần cầu pháp, uh, tu tập bởi vì mình rất là nói tuy là mình làm người nhưng mà trong bao nhiêu triệu người, tỷ người trên thế giới thì mấy người biết được đạo Phật. Và trong bao nhiêu người biết được đạo Phật thì có mấy người hiểu được lời Phật. Trong bao nhiêu người hiểu được lời Phật tính bằng triệu nha. Bây giờ mình tính bằng triệu như vậy. Trong bao nhiêu tỷ người mà triệu người là hơn 7 tỷ phải không? Thì biết đạo Phật có vài chục triệu thôi. Rồi, trong vài chục triệu người biết đạo Phật thì bao nhiêu triệu người? Có vài triệu người rất hiếm chỉ có vài người thôi, vài người trên triệu đó là hiểu được lời Phật Tức là có học Phật Pháp Có hiểu được lời Phật Nhưng bao nhiêu người hiểu được Phật Pháp Thì ứng dụng Bao nhiêu người lại ứng dụng được Phật Pháp Vào đời sống Và trong cái số ít, rất ít người Là ứng dụng Phật Pháp Vào đời sống Mấy người không luôn kiên trì Và không dao động Cho nên mình đang được cái phước đó Cho nên đại chúng tự thưởng cho mình Một tràng pháp ác Đó chính là Bây giờ cái tiếp theo Khi mà thiện Thì Đức Phật nói thiện cái gì Không có nói thiện chung chung Câu tiếp theo sẽ là vậy Thiện hành về thân Thiện hành về khẩu Thiện hành về ý Tức là Đức Phật nói Không có nói thiện chung chung à, Mà là thiện về thân Tức là thân làm điều thiện Thiện hành về khẩu là khẩu nói điều thiện Thiện hành về ý, là ý nghĩ điều thiện Tức là thân, khẩu, ý đều phải làm điều thiện Hành điều thiện Hành điều thiện về thân gọi là thân thiện hành Hành điều thiện về khẩu gọi là khẩu thiện hành Hành điều thiện về ý, gọi là ý thiện hành thân hành khẩu hành ý hành thiện được phật xác định là ngài làm không dao động cái gì và không dao động với các thiện pháp những thiện pháp đó là gì là thân hành thân thiện hành tức là ngài trong kinh y trong kinh là thiện hành về thân thiện hành về khẩu thiện hành về ý cộng những cái vé sau nãy sư đọc rồi mới đầu thì đại chúng sẽ vì nó dài đại chúng sẽ không thuộc Nhưng mà thiện hành về thân, thiện hành về khẩu, thiện hành về ý thì đại chúng phải thuộc Đồng ý không? Giờ thiện hành về thân, thiện hành về khẩu, thiện hành về ý Như vậy mới gọi là không giao động đối với các thiện pháp Rồi bây giờ sau đó đại chúng đọc cho sư cùng một lần Từ lúc bất cứ Cho đến thiện hành Mỹ Rồi bắt đầu nha Bất cứ, bất cứ cái đoạn mới học cái nhỏ âm thanh đại <cười> đại chúng chị đại chúng sẽ thấy khi nào mình không đủ tự tin mình giảm âm lượng để mình lắng nghe. mình giảm âm lượng để mình lắng nghe người khác phải không bây giờ đại chúng đủ tự tin nha thiền hành về thân thiền hành về khẩu thiền hành về ý thuộc kia Vậy là bắt đầu là to nha âm lượng là không được giảm nha thiện hành bắt đầu thiện hành về thân thiện hành về khẩu thiện hành về ý rồi bây giờ mình sẽ nhận diện rằng là trong năm giới này có thiện hành về thân khẩu ý hay không Giờ đại chúng đọc lại cho sư năm giới nè năm giới là một không sát sanh hai không trộm cắp ba không tà dâm, bốn không vọng ngữ, năm không uống rượu và các chất làm say người. Rồi giờ đại chúng sẽ bắt đầu đọc lại năm giới để biết để biết rằng là thiện hành về thân nằm ở đâu trong năm giới, thiện hành về khẩu nằm ở đâu trong năm giới và thiện hành về ý nằm ở đâu trong năm giới. Rồi bây giờ bắt đầu. vì là lúc đó ngài làm bồ tát thì có thể lúc có lúc ngài làm tu sĩ có lúc ngài làm cư sĩ nhưng mà lúc nào làm người dù là tu sĩ hay cư sĩ đức phật đều tu tập về và không kiên trì và không dao động với các thiện pháp thì trong đó sư sẽ triển khai phần rõ ràng để đại chúng làm cho dễ để không làm nói chứ phật làm được con đâu phải phật làm được đâu làm được rồi Nói, ủa sao không làm vậy? Sư, con phải thánh nha Thánh đâu cần tu Mình mới cần tu chứ Phải vậy không? Cho nên là mình giữ giới Ai giữ? Mình giữ Ai có lợi? Mình có lợi Ai đẹp? Mình đẹp Ai đau bệnh? Ai mạnh khỏe? Phân tích ra từ đó để lấy nhân quả tu tướng cho mình Rồi giờ đại chúng tuyên lại lời phật về năm giới gia sư năm giới là thấy chưa tới cái nào mà nó hơi lạ lạ là đại chúng là là bắt đầu một là không đều hai là giảm âm lượng à không uống rượu và các chất làm say người và đại chúng đặt cho sư cái giới thứ năm tại sao phải thêm câu này vì sau này có nhiều vị họ hiểu lầm họ là hiểu không đúng lắm năm không, không uống rượu và các chất làm say người ba lần Rồi bây giờ đại chúng tới đây là là là sẽ đồng âm nè nha. Năm giới là bắt đầu. Bây giờ đại chúng để ý tại sao câu này phải để vào trong thời này? Vì sao vậy? Vì ngày nếu chỉ nói là năm không uống rượu thôi. Thì có người họ không uống rượu nhưng họ mê cờ bạc Làm say người không? Có một lần quý vị mời sư đi đám cưới ở Las Vegas Dắt ngang cái... Tại vì nó có khách sạn ngay không? phải cho sư đi đánh bài <cười> Nhưng mà họ lại bút cái khách sạn ở trong cái khu đó Thì lúc mà sư với đoàn mang hành lý đi ngang Sư phát hiện một điều Ở đó không có bóng tối Mình không biết đó là đêm hai ngày Cho đến khi mình ra khỏi khách sạn Thì mình mới biết đó là đêm hai ngày Vì sao? Vì Bởi vì nếu mà có bóng đêm Bắt đầu đi ngủ Mà ở đó họ chơi thâu đêm suốt sáng Cái đó là máu đam mê Cái máu đam mê về đỏ đen Phải vậy hả? Cho nên đó cũng là chất làm say người Cái gì mà gây ra đam mê Là say người Thì bây giờ có người đam mê đỏ đen, cờ bạc, phải vậy không? Có người thì không đam mê cờ bạc mà mê mê shopping. Có không? Rồi, có người không mê shopping, mê lướt mạng xã hội. Có không? Mê là có người không lướt mạng xã hội Mê giìm phiên tàu phim tình cảm Có không? Mê luôn mà Làm sao không có phạm được Tuy nhiên Cái kia là Cái chất nào càng mạnh Thì nó sẽ làm cho mình dễ tạo tội Còn những cái mê mà Dặn như là Ma túy nè Thì quý vị nói ma túy Nó không có trong giới Giới đề uống rượu thôi Xem mới nói ma túy Nó còn là ông, ông có tổ Cũng không, không uống rượu Bởi vì sao? Uống rượu từ từ nó mới ghiền Còn này đầu tiên thì cũng không ghiền Nhưng sau đó quý vị ghiền Đại chúng thấy ghiền ma túy là vô phương Rất ít có người có thể cao Thì đại chúng thấy là Các chất làm say người phải được thêm vào Đó là chưa kể đến những phim ảnh sách báo đồi trụy Khi đã mê Đại chúng sẽ từ từ rời bỏ thiện pháp đã nói không không dao động đối với các thiện pháp nhưng mà nó có phải làm mạnh để mình dao động cái um được đâu không nó từ từ từ từ hôm nay mê coi phim bỏ lễ phật mai mê coi phim bỏ ngồi thiền đi ngang bằng phật nói mai con lại sẽ bù <cười> cuối cùng rồi gặp phật không dám nhìn luôn xấu hổ gặp phật xá ngàn cái cuối đi luôn Có không ạ? Làm sao không? Cho nên mình tu tâm Đại chúng mới nói vậy là Có nhiều người nói rất hay luôn Rằng là Tu Thứ nhất là tu tại gia Thứ nhì tu chợ Thứ ba tu chùa Câu này nghe tưởng hay Thật sự ra Đại chúng không biết rằng Nếu đại chúng ở nhà làm sao mình tinh tấn mà ở chùa phải vậy không chẳng qua câu nói kia là câu nói rằng nợ thôi ở nhà tu tâm đi thờ phật tại gia đi vô chuồng chi ô chùa phức tạp lắm đại chúng không hề biết rằng là nếu không có sự dấn thân của hàng tu sĩ để có thể tổ chức như vậy đại chúng tưởng tổ chức như vậy dễ lắm sao Không phải dễ đâu Ngồi đưa đón cả bao nhiêu vị đến Lên danh sách Đó, rồi thì chỗ ăn, chỗ ở Rồi lỡ mà cái vừa rồi xảy ra Là trách nhiệm rất nặng nề Phải dấn thân, phải can đảm Phải vì đại chúng Thì mới phát tâm làm, Còn không, thôi lễ Phật ngồi niệm Phật cho nó khỏe Phải vậy không? Cho nên đại chúng quá trình tu tập Gặp được nhau, gặp được tăng thân Thì đó là đại chúng nên rất trân trọng Bởi vì Có thể chết mắt Mình chết Không phải là cái chết này Nó không phải là mình đi tu mình mới chết Mình đi tại, mình đi vừa quá tu Mình mới chết, ở nhà đâu có chết Nói như vậy là không đúng nhân quả Nhiều khi ngồi ở nhà Xe tông đụng phòng khách Vô tới phòng ngủ cũng chết như thường Đại chúng có thấy không Có nhiều người á, tưởng nó chuyện bù đùa, đùa Nhà mình ở dưới núi Bò nó rết, rớt từ trên núi rớt xuống mái tôn rớt xuống cũng chết Tức có nghĩa là cái nghiệp của mình Tới số là tới Vấn đề là mình tới số như thế nào Trong thiện pháp hay không Mình xác định Mình đang ở đây là đại thiện pháp mà Phải vậy không Cho nên trong năm giới Đại chúng để ý Đó là giới thứ nhất Nhân quả là của không sát sanh Giới nguyên văn là như vậy Giới thứ nhất không sát sanh Trên từ thánh nhân sư tăng phụ mẫu Dưới cho đến loài bò, bay, cựa động, vi tế côn trùng Phải có lòng từ bi hộ mạng chúng Đây là giới thứ nhất Các Phật tử có thể giữ được không? Lúc đó đại chúng mô phần Con giữ được Nhưng mà ngã kiến vô nhà một cái này, Tìm cách nào giết cho nhanh gọn lẹ Vi tế côn trùng đều có mạng sống Thì cái này đại chúng sẽ từ từ tìm hiểu đi Rồi sẽ biết đó Có việc nói nhưng mình không thể nào sống chung với kiến Nó đương nhiên Mình đâu sống chung với kiến Nhưng cách nào mà bớt tổn hại sinh mạng nhiều nhất Thì mình làm trước khi đó Tôi nói Đại chúng giữ cho sạch sẽ Khi kiến mình sạch sẽ rồi Kiến hay dán cũng ít xuất hiện Phải vậy không? Và khi đã xuất hiện Mà mới thôi Thì mình đã có thể là Dọn dẹp Để không tạo thành ổ rồi Phải vậy không? Nhiều khi lơ là nó mới thành ổ đi đó Thì thành ổ sẽ có cái giải quyết là Thứ nhất Cùng ra lệnh nha Tôi thành tâm Cầu nguyện cho bạn được bình an Đại chúng kiến rời đi chỗ khác Niệm Phật Và trì chú đại bi Bảy biến Bảy ngày Mỗi ngày tôi quét một chút Ngoài ngày thứ bảy Đại chúng không dời Tôi sẽ dùng máy hút bùi thu hút ạ. Đại chúng vì tornado rắn chịu ạ Hút xong rồi Hút trong một ổ rồi xách ra ngoài rừng bỏ Bởi vì chúng sanh vốn sống trong tự nhiên Tức là mình có cái tâm từ để bảo hộ mạng sống chúng sanh Trong hết mức có thể Nhiều khi đang ngồi niệm Phật Con mũi nó bay ngang một Nó mới ngang ngứa một cái Chưa kịp khởi tâm từ Động tác của mình đập một cái đẹp Nó rớt xuống nó chết luôn rồi. Có nghĩa rằng ở đây Chúng ta cần phải chú ý Đến tâm ý của mình Trước khi hành động Tại bạn không thể nào giết hết mũi Trên thế giới này đâu cho nên tốt nhất là làm mùng tránh mũi à, dọn dẹp để cho mũi không đẻ lăng quăng vân vân tất cả mình bảo hộ và rồi khi có mũi dùng vật vật vật mà đừng có dùng vật điện nha vật điện nó nổ cái tách chết luôn ngày xưa đó là sư à, lúc mà còn trẻ năm nay sư sáu mươi Khi sư còn trẻ, sư học bỏ thiếu lâm Cho nên là cái động tác mà bắt mũi của sư Rất siêu Bắt xong chạy ra cửa bỏ Nó vẫn bay bình thường Còn bây giờ già có chậm hơn Cho nên giờ dùng vợt Tại mình bắt xong cái ra Nó rớt xuống đất Nó bị gãy, cắt, bị gãy chân Đó. Nhưng ở đây sư nói với, là Trong cái giới không sát sanh Nhân quả của nó là Mình sẽ có cái là được sức khỏe cho nên nhiều khi đại chúng bị bệnh những người mà bệnh nặng thì xin phóng sanh hoặc là xin gửi đến những shelter tơ chó mèo gấu vân vân để mà mình hộ mạng chúng sanh tất cả cái đó đều có cái tác động là giải nghiệp dù là nghiệp làm trong quá khứ nhân là hộ mạng chúng sanh quả hoặc là sẽ đời trước có sát sanh có làm tổn thương chúng sanh đời này có đau thì sẽ mau lành Hoặc là giảm đau trong mức có thể đó Hai, giới không trộm cắp Vật lớn quý như vàng, bạc, châu báu Vật thường nhỏ như cây kim, cọng cỏ Người ta không cho thì không được lấy đó Thì ở đây mình bước thêm một bước Không những không lấy mà còn bố thí, còn cúng dường Trong cái phần mà kinh tướng của Đức Phật Bởi kinh tướng của Đức Phật nói Lúc nào đời Đức Phật sanh ra Thường Pháp của chư Phật Thường Pháp là gì? Thường Pháp là bất cứ Phật nào ra đời Bồ Tát nào và kiếp cuối thành Phật Cũng đi qua những cái Pháp này Cho nên gọi là Thường Pháp Mà thông thường đại chúng nghe 4 tử là Pháp nhĩ như thị Tức là Thường Pháp của chư Phật Đó là gì? Không Đức Phật nào khi là Bồ Tát xuống trần Mà lại là con nhà nghèo Vì sao? Vì kiếp nào ngài cũng thủ hộ giới luật Cũng phân định bố thí Cũng thủ hộ giới luật Cũng hiếu kính cha mẹ vân vân Cũng cúng dường sa môn Cúng dường các bậc tu hành Đâu có kiếp nhân quả như vậy Kiếp nào mà có thể nghèo Cho nên tất cả các pháp của chư Phật Thì đều là như vậy Một, khi sanh ra đời Hoặc làm dòng dõi vua chúa Dòng dõi quý tộc vua chúa Hoặc là dòng dõi quý tộc, quý tộc là hàng ngũ tri thức giàu có trong hai hạng đó thôi. Vì vậy do cái công đức bố thí không trộm cắp mà còn bố thí cho những ai cần thiết, đó chính là hạnh bố thí không những không trộm cắp mà giới nhân quả của không trộm cắp mà còn bố thí đó là vật chất tiện nghi vật chất đầy đủ và chúng ta Đâu phải không đầy đủ Để qua được đây đại chúng phải mua vé máy bay chứ Máy bay có đâu có rẻ Phải vậy không Rồi đại chúng ở Thì ở đây đại chúng à, Ở Mỹ có Ở các nước có phải không Vậy nào ở Mỹ dơi tay Wow Nhiều nha Ở Mỹ thì đại chúng Thông thường mỗi người một biệt thự à Biệt thự nhỏ hay lớn biệt là riêng mà phải không thử là nhà lớn nhưng ở đây chúng ta đều có nhà riêng dù lớn hay nhỏ trong khi có rất nhiều nơi trong thế giới mọi người còn ở nhà ổ chuột thành ra cái phước về tiện nghi vật chất của chúng ta có phải vậy không do công đức bố thí cũng dường vậy thì hỏi rằng là đời trước bạn biết bạn làm gì không Nói giờ biết giờ từng lãnh vực Đời trước có bố thí cúng dường Có làm từ thiện giúp đỡ người nghèo Cho nên đời này tiền nghi vật chất Tương đối đầy đủ Không đến nỗi tay làm hàm nhai Tay quay miệng trễ Tay làm hàm nhai có nghĩa là Có làm thì có ăn Tay làm biến nghỉ thì <cười> Đến nỗi Đói đến Đói đến méo miệng rồi vậy thì đại chúng nhận diện xong rồi phải không vậy đời trước đại chúng có hành bố thí cúng dường không tại sao biết <cười> tại vì rõ ràng là đời này mình tiền nghi vật chất đầy đủ Dạ anh yeah. có tìm cô bé mấy bay đi tu <cười> đại chúng một tràng pháo tay là mình đã làm điều thiện trong quá khứ điều thứ ba điều thứ ba này nghe điều thứ ba thì nó hơi tế nhị điều thứ ba giới thứ ba là giới không tà dâm tức là không nhìn nó đồng chạm về người không phải là người hôn phối của mình không có là ngoại trình tình dù là trong tư tưởng nếu giữ gìn trọn vẹn được giới này thì đời này và đời sau gia đình được tình cảm yên ấm hạnh phúc còn không nửa đường thì đường anh anh đi đường ngã ả, ả đi đó rồi bây giờ cái quan trọng nhất giới này thì mình có thể mình phạm là mình phải biết liền đó nghe rằng có lúc mình say nắng cảm nắng ai đó Nhưng mà về nghĩ đến rằng là Rồi vì vô thường cho nên rồi cũng qua Có ai nắm tay tới sáng đâu Phải vậy không? Cho nên là cảm nắng Hít thở sâu niệm Phật Rồi cho qua Từ từ, từ từ Cơn cám nắng rồi cũng sẽ qua Có ai đau hoài Đó Về phần cái này Đại chúng tự biết <cười> Rồi Bây giờ cái mà mình dễ phạm nhất Đã là giới thứ tư Nói dối mà vu khống người Mà chuyện có nói không, chuyện không nói có Thay trắng đổi đen thì chắc mình cũng không dám Phải không? Vọng ngữ tức là nói dối trăm phần trăm mình không có Nhưng mà cái vụ này có nè nha Trong cái giới nói dối có bốn giới nhỏ Bốn giới nhỏ đó là một là vọng ngữ, hai, ỷ ngữ, ba, lưỡng thiệt, bốn, ác khẩu. Bốn cái giới này trong cái giới nói dối là đại, đại chúng gồm. Và vọng ngữ là nói dối, ở đây sư phải để phần trăm vô cho nhìn cho rõ. Chuyện không nói có, chuyện có nói không, dừng đứng chuyện trắng đổi thành đen. thành ra tình đời mà nó bạc như vôi nữa. là bởi vì sao cái người này họ bị hơi đau đớn ôi tình đời đầy thương đau giữa lòng người thì cái này để cho thấy là sự thay đổi nhưng mà sự thay đổi xấu cho nên cái phần này là chúng ta nhận diện là vòng ngữ là nói dối trăm phần trăm chúng ta có có thể có thể không phạm Nhưng mà cái phần nói theo dệt tức là ỷ ngữ đó, ỷ là theo. Mà nói theo dệt là thêm bớt đó, thêm một chút mắm, dập một chút muối. Sự thật còn là sự thật không? Ngạn ngữ người ta có câu như vậy, nửa ổ bánh mì thì nó vẫn là bánh mì. Nhưng mà một nửa sự thật không còn là sự thật nữa. Đó là sự nguy hiểm của giới ỷ ngữ tức thêm bớt theo dệt. Đại chúng có thấy giới này dễ phạm không? Thương, thương cả đường đi Ghét, ghét cả tông đi họ hàng nhà mày Chính vì vậy cho nên cái giới theo dệt Là cái giới rất dính rất nhiều đến cảm giác Cảm giác thương ghét Thành ra là cái giới đó dễ phạm không? Rồi, đại chúng thấy dễ một chữ thôi nhưng cái quả báo của nó sẽ là rất lớn, rất lớn luôn. Bởi vì trong năm giới, bốn giới đầu thuộc về tánh giới, giới thứ năm thuộc về giá giới. Tánh giới là dù bạn có thọ giới hay không thọ giới, dù bạn là Phật tử hay tôn giáo khác, tín đồ tôn giáo khác, hệ phạm thì quả báo. Cho nên gọi là tánh giới. Đại chúng đừng nói ô, Thôi con không dám thọ giới Là bởi vì thọ mà không phạm rồi. Nói vậy là bạn chưa đường cho bạn, bạn phạm đó. Thọ giới là ấn một dấu ấn Đây là hàng rào không rơi địa ngục Ngạ quỷ súc sinh Rớt qua cái này là rớt ngạ quỷ súc sinh Không làm Còn đằng này chưa đừng lui Lui đi đâu rớt súng vực Cho nên là không Nghĩa là luôn kiên trì Và không dao động đối với việc thực hành giới Rồi còn năm phút nữa đó rồi vậy thì cái giới thứ năm ở giới thứ thứ tư đó mà của cái giới thứ tư nó có bốn giới nhỏ đại chúng nói cho sư bốn giới nhỏ đó bốn giới thứ tư của năm giới gồm có bốn giới nhỏ là một yếu quá trời về trời Bữa nay đại chúng rời khỏi lớp này là đại chúng phải thuộc bốn giới nhỏ này Bởi vì mình rất dễ phạm Mà mình tưởng là mình không phạm đó, phạm nhiều lắm Rồi Giới nói dối gồm bốn điều Một Hai Ba Lưỡng thiệt Bốn Ác khẩu Bây giờ đại chúng có thể không đọc tiếng Hán như sư Đại chúng đọc tiếng Việt cũng được Một Nói láo hai Nói thêm thêm bớt hay theo dệt ba Nói lưỡi đôi chiều 4. Nói lời hung ác Đó, thì không nói tiếng Hán, nói tiếng Việt cũng được đi Nhưng mà đại chúng nhất định phải hiểu để làm Rồi, bây giờ thêm bớt thì một nửa sự thật không là sự thật nữa Phải vậy không? Rồi, đến cái giới mà gọi là giới uh, lưỡng thiệt là lưỡi đôi chiều đó. Lưỡi đôi chiều Thì trong cái phần kia Là gọi là lưỡng thiệt Tức là lưỡi, là nói hai lưỡi Tức là lưỡi đôi chiều Là đâm thọc, là ly gián Nói xấu để người khác Chưa biết người nọ nhìn tưởng là quỷ luôn đó. Thành ra là Mặc dù người này họ không thích Người kia, nhưng họ Những người bạn của họ không biết người kia Thì họ tích cực là khiến Đã đứng về phía tôi Thì phải coi người kia là kẻ thù Đó chính là tác động của Cái đó là chúng liệt vô cái ác khẩu hay lưỡng thiệt Ly gián là thuộc về lưỡng thiệt Đó Rồi Và dùng lời mà nói tưởng tổn thương người Dùng lời độc ác mắng nhiếc Hoặc là nói ngọt mà lọt tới xương á, Thì cái đó thuộc về ác khẩu Nhận diện như vậy Vậy bây giờ lưỡng thiệt nào Mà để ly gián đó, thì có nhiều người nói Con không có nói dối Con chỉ nói sự thật mà tại tụi nó ừ, Chia tay thôi Chứ con nói thiệt mà Nói trời Đức Phật ngày xưa, xưa cũng Khi mà chưa đọc vào là lời kinh chính Đức Phật nói Tại vì có người hỏi Đức Phật nè Là nếu Có phải là trong lòng nghĩ gì Nói ra điều đó Như vậy Là Không nói dối phải không Thì Đức Phật nói ta không nói như vậy Nói vậy là trong lòng nghĩ một điều Rồi ngoài nói ra một điều khác Có phải như vậy không Đức Phật nói ta cũng không nói như vậy Ta chỉ nói rằng là Điều gì khi nói ra Tham chưa khởi thì khởi Sân chưa khởi thì khởi Si chưa khởi thì khởi Điều đó dù là sự thật Cũng không được nói Tại chúng nắm được em nè. Có nghĩa là những lời nói mà mình chẳng hạn như là hai người họ đang giận nhau thì họ mới nói chứ trời ơi hôm nay tôi gòm cái người đó Tôi ghét ghê luôn á. Trời cái mặt á thì trâu bôi trét quá trời luôn, giòm xấu quách mà lúc nào cũng tưởng đẹp. Hỏi tôi hôm nay tôi trang điểm đẹp không? Tôi nói đẹp. Thì cái người này khi nói như vậy Thì đi nói với người thứ hai Người thứ hai về nói với cái người kia Ly gián không? Sự thật là có như vậy chăng? Thì nói ra người kia giận nhau Không nhìn mặt nhau được nữa Thì lời nói là lời nói ác Lời nói phạm giới Vậy bây giờ đại chúng biết rằng là Lời nói nào mà khi nói ra Lòng tham của người khác chưa khởi thì khởi Lòng sân của người khác chưa khởi thì khởi và sự si, si mê sân hận của người khác chưa khởi thì khởi dù lời đó là lời nói thật cũng không được nói đó là lấy ác khẩu ác lên giới lữ thiệt và cuối cùng là lời nói ác ác khẩu bây giờ không có nói lời ác chỉ là nhìn người ta bằng một phần tư con mắt thôi ác không Người khác thấy mình khinh thị người vậy ác không? Đó là gọi là ngôn ngữ thân thể. Dùng ngôn ngữ cơ thể mà xúc phạm người khác vẫn thuộc về là ác ý. Và vì nó là ngôn ngữ cơ thể vẫn coi là dùng là cái ngôn ngữ cơ thể, đã là ngôn ngữ đã là ngôn ngữ thì vẫn thuộc về khẩu, vừa ác ý, vừa ác khẩu, vừa vừa ác thân hành luôn. Rồi Chế này rất dễ phạm. Đại chúng đừng nghĩ phạm rồi sám hối dễ nha. Lỡ làm tổn thương người người rồi. Không đến người đó mà xin lỗi. Không đến người đó làm hòa. Vô tránh điện lễ Phật. Con lỡ con phạm rồi con lên sám hối Phật. Không được nha. Chứng minh. Lễ Phật sám hối chứng minh cho con. Để con sửa sai. Từ giờ trở đi không làm nữa. Đó mới là sám hối cụ thể. Rồi bây giờ kết thúc. Là... <cười> vậy yeah, là phật tử xuất gia gieo duyên bắt buộc phải đi trên một lộ trình đó là tuệ, tuệ có ba cấp độ cấp độ một là cấp độ một là văn tuệ cấp độ hai tư tuệ cấp độ ba tu tuệ vậy mình đang mình có quyết định là mình sẽ Ứng dụng lời Phật để tu tập sửa đổi không Rồi Để có được thân tướng cao ráo Nên thực hành hạnh Khiêm tốn Khiêm cung ờ. Chứ bây giờ bố thí là chỉ có tiện nghi thôi nha Chứ còn thân gián cao ráo là Chuyện khác à? Là khiêm cung, khiêm tốn, khiêm nhường Khiêm hạ, nó dùng chữ khiêm nào cũng được Mà cứ khiêm bằng chân thành Thì thân tướng cao Lỡ người nào không cao thì hãy cao bằng nhân cách ngay bây giờ Rồi Trước khi chấm dứt à, Sư xin cùng đại chúng Đọc lại một lần lời của Phật Trong bài kinh tướng Bất cứ hiện hữu nào, trú xứ nào Bắt đầu Bất cứ hiện hữu nào, trú Thiền hành Thiền hành về thân Thiền hành về khẩu Thiền hành về ý Rồi, đại chúng nhớ nha Nói lời lành, nghĩ điều lành, làm điều lành Chính là sự tu tập, ứng dụng tuệ Tu tuệ trên lộ trình giới định tuệ chúc đại chúng có khóa tu xuất gia gieo duyên thành công và gieo cái duyên giải thoát luân hồi ngay bây giờ